Hồng Hoang Tiệt giáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 338: Gian nan lựa chọn. Hồng Mông đại đạo sao? Đinh Nhạc mắt sáng lên, sừng sực cực kỳ. Nội tâm khó có thể hình dung kích chuyển động. Đây chính là Hồng Mông đại đạo a. Toàn bộ hỗn độn thế giới mới có bao nhiêu? Có một đạo liền đủ để chân đạo có hy vọng. Ai có thể không đồng lòng. Ao ao ao. Đinh nhạc miệng lớn hơi thở. Đạo tâm đều là có chút bất ổn. Vẻ quyết tâm áp chế một thoáng nổi tâm khuấy động. Đinh nhạc trong mắt như trước rừng rực cực kỳ. Nếu như nơi đây đúng là một chỗ hồng mông đại đạo xuất thế nơi. Vậy chính là ta đại tạo hóa. a. Đinh nhạc tự nói. Lời nói đều có chút run cầm cập. Xít bằng ở vách đá dưỡng đứng trước kia Ánh mắt sáng lắc Thật giống có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt Khó có thể áp chế Không đến bao lâu Đinh nhạt lại chạm lên Ở vách đá dưỡng đứng đến đây về độ bộ Tâm tư như hầu trào Can bản rừng không được đến Giờ khác này Ở trong đầu hắn Toàn bộ đều là hồng mung đại đảo hình ảnh thậm chí có chút hắn tay cầm hồng mông đại đạo chứng đạo chân đạo cảnh sưng bá hỗn độn một phương tình cảnh xuất hiện. Hắn có chút mà, oanh nhưng vào lúc này, thiên địa một tiếng nổ vang. Đinh Nhạc cảm giác trước mặt vách đá sửng đứng đều là một trong chấn động. Đinh Nhạc ngẩng đầu nhìn lại Liện nhìn thấy cái kia yêu sư cùng Minh Hà Lão Tổ đã bị hai con trời xanh tay giống như bàn tay lớn cho đập bay ra ngoài Huyết tung trời cao Yêu sư trên người kim vũ đều là phá nát Rơi xuống không ít Minh Hà Lão Tổ càng là thê thảm Một tiếng đảo bào màu đỏ ngòm phá nát Thân thể đều là lại bị đánh nổ một lần Lùi về sau ngàn tỷ sẵm mới một lần nữa hóa ra Bất quá khí tức nhưng là suy nhược không ít Quả nhiên là tạo hóa cảnh cường giả Không sai thật sản khoái Minh hà lão tổ như trước khí thế trùng thiên Cười lớn một tiếng Vang vọng trong thiên địa Không quan tâm chút nào thương thế của chính mình Có thể cùng tạo hóa cảnh cường giả sao thủ Đối với minh hà lão tổ tới nói so Cái gì tử khí giọt nước mưa cường hơn nhiều Bá Một bên khác yêu sư đột nhiên thân hình loáng một cái Dĩ nhiên hóa thành hình người Thân hình cao to Có chút gầy yếu Nhưng này khí thế bàng bạc Nhưng là ai cũng không dám lơ là Hai vị cường giả đều không có lại ra tay Cao lập tư không ánh mắt buông xuống Chậm rãi khôi phục chính mình bị thương Mà vị thánh nhân kia cũng là trầm mặt Hai bàn tay lớn tản ra Bên trong thánh điện khôi phục vắng lặng, nhưng này khí thế mạnh mẽ cũng là càng ngày càng dày đặc. Đinh nhạc nội tâm một tính từ phát hiện hồng mông đại đảo ảnh hưởng bên trong thoát ly đi ra cao mày, suy nghĩ. Một đảo hoàn chỉnh hồng mông đại đảo căn bản không phải ai có thể chiếm cứ. Nếu như ta lấy, cái kia toàn bộ đất trời đem không có ta đất sung thân, thập tử vô sinh. Đinh nhạc tự nói Không cần phải nói trên trời Hai vị kia đại thần cùng vị thánh nhân kia Chính là vị kia Vẫn luôn chưa từng xuất hiện Đông hoàng thái nhất liền Không phải đinh nhạc có thể đối mặt Tùy tiện một người đinh nhạc Đều không chịu nổi Hồng mông đại đảo chỉ có hai đảo Căn bản là không phải Đinh nhạc có thể độc chiếm một đảo Đánh tan nó Lấy ra một phần Đinh nhạc lời nói một lệ Ánh mắt biến kiên đỉnh lên Không thể lấy toàn bộ liền lấy một phần trong đó Trong lòng lại suy nghĩ một thoáng Đinh nhạc ánh mắt khôi phục lại yên lặng Một đảo tiên quang quét ra Đi vào tuyệt trong vách Đem trong kia bên trong mấy trăm tích tử khí giọt nước mưa thu đi rồi Tiếp theo đinh nhạc trở tay lấy ra thông linh bảo ngọc Một đảo thần niệm rơi xuống Sau đó Đinh Nhạc có một lần nữa bố trí một thoáng tam giới uy tư đại trận Lấy ra vài món pháp bảo mạnh mẽ cho rằng bày trận đồ vật Để đại trận uy năng lại tăng cường một chút Đinh Nhạc vừa bố trí kỹ càng đại trận Xa xa Một đám bóng người đã sát mặt đất nhanh chóng đi tới Chính là tiệt giáo mọi người Thêm vào Đinh Nhạc Bây giờ còn có 24 người sư để chuyện gì đa bảo đạo nhân nhìn thấy đinh nhạc nghiêm túc vẻ mặt hỏi ở thông linh bảo ngọc bên trong đinh nhạc cũng không có nhiều lời chỉ nói là can hệ trọng đại một đám người tiến vào đinh nhạc đại trận đến vách đá dựng đứng trước kia đinh nhạc chỉ là hơi một xa hiểu mọi người thần niệm sò xa liền phát giác nơi này bất phàm Nơi này vô cùng có khả năng chính là một đảo hồng mông đại đảo xuất thí chỗ. Đinh Nhạc mở miệng nói rằng, nhất thời rất nhiều tiệt giáo đệ tử hưng phấn lên. Ánh mắt sáng quắc, từng đạo từng đạo thần niệm không khỏi quét ra, đi vào tuyệt trong vách. Nhưng đến cuối cùng hoàn toàn đều là thần niệm bị ép phá. Choáng váng đầu hoa mắt thu lại rồi. Đa Bảo Đảo Nhân cũng là như thế Nhưng Đa Bảo Đảo Nhân đảo hạnh cao thâm Thần niệm mạnh mẽ Thâm nhập trong đó Cuối cùng lui đi ra Gật gật đầu Hiển nhiên tán đồng rồi Đinh Nhạc cách nhìn Sư để nghĩ như thế nào Đa Bảo Đảo Nhân hỏi Đinh Nhạc nói rồi một thoáng suy nghĩ trong lòng Nhất thời Đa Bảo Đảo Nhân nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt có tia kính nể Đây là trước nay chưa từng có thái độ Đối mặt như vậy mê hoặc Đinh Nhạc lại vẫn có thể như vậy lý trí nghĩ Hiện nhiên có chút xa ngoài Đa Bảo Đảo Nhân dự liệu Dĩ vãng Đinh Nhạc ở trong mắt Đa Bảo Đảo Nhân nhiều nhất cũng chính là cơ duyên đông đảo Tuy rằng Đinh Nhạc đã cùng hắn không phân cao thấp Nhưng Đa Bảo Đạo Nhân vẫn là như vậy cho rằng Đối mặt Đinh Nhạc Cũng vẫn luôn là lấy Đại sư Hương Tử Sưng Vẻ mặt hờ hứng Chính là Đa Bảo Đạo Nhân chính mình Vừa nãy ý nghĩ cũng là muốn đem này nói Hồng Mông Đại Đạo chiếm làm của mình Bây giờ nghe xong Đinh Nhạc ý nghĩ Đa Bảo Đạo Nhân suy nghĩ một chút Sẽ đồng ý Hai đảo Hồng Mông Đại Đạo Lấy tiệt giáo thực lực Căn bản không đủ chiếm cứ một đảo hoàn chỉnh Nhưng ngay cả như vậy Đã chiếm cứ rất lớn tiên cơ tiệt giáo đệ tử Cũng có thể đem ưu thế sử dụng tốt nhất Cướp đoạt càng nhiều hồng mông đại đảo Bố Chu Tiên kiếm trận Đa bảo đảo nhân trầm giọng nói rằng Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời gia tọa này thâm cốc Ở bên ngoài ngàn sẵm Một cách bên trong sơn tốc Bày xuống Chu Tiên kiếm trận Bất quá bày trận thời điểm đa bảo đảo nhân trực tiếp che lại Chu Tiên kiếm trận đồng tính Chu Tiên trận đồ hóa vào hư không Bốn thanh bảo kiếm phân bố thung lũng tứ phương Mỗi thanh bảo kiếm bên cạnh người đều có 5 vị tiệt giáo đệ tử ngồi vây quanh Cứ như vậy Tòa này Chu Tiên kiếm trận một phát động do hai mươi vị tiệt giáo đại la đệ tử toàn lực Thôi Thúc Úi năng chính là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ Cũng có thể một lần giết chết Ngoại trừ này hai mươi vị tiệt giáo đệ tử ở ngoài Còn lại Đinh nhạt Triệu Công Minh Vân Tiêu Định Quang Tiên bốn người Triệu Công Minh ba người đảo hạnh đều là ở rất nhiều tiệt giáo Trong các đệ tử tài năng suốt chúng Càng có trí bảo hộ thân Đủ để một mình gánh vác một phương Hai hai phần tổ triệu công minh cùng vân tiêu một tổ Đinh nhạc cùng định quang tiên một tổ Các dấu ở một gõ Đinh nhạc cùng định quang tiên dấu Ở một ngọn núi nhỏ bên trên Từng người ngồi xuống Lặng lặng điều tức Đinh nhạc trong lòng hơi động Trên người hơi động huyết quang phân ra Hóa thành sát niệm phân thân sát niệm phân thân thân hình hơi động liền biến mất ở tại chỗ đồng thời ly hỏa phân thân cũng là rời đi ly hỏa phân thân trong tay càng là cầm chạm tiên phi đao chí bảo sát niệm phân thân lại đi vào vách đá dựng đứng bên trong thân hình loáng một cái hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đi vào vách đá dựng đứng bên trên dọc theo đường đi. Thuận tiện đem lại hóa ra giọt nước mưa lấy đi. Cuối cùng cẩn thận lại nhìn một chút. Sát niệm phân thân mới nuôi về. Biến mất không còn tâm hơi. Trong thiên địa rơi vào một mảnh trầm tính. Khắp nơi đều không có lại ra tay. Trong thiên địa tử quang càng có càng ngày càng dày đặc. Chính vùng thiên địa đều là tử sắc mờ mịt.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 Có hay không phiếu đề cử Vé thắng cái gì gửi cho Thanh Ngư một tấm Cầu chống đỡ